Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tắt thở do ngộ đọc methamphetamine liều cao Đây là lần đầu tiên có người đột tử trên tàu du lịch Serana kể từ ngày hạ thủy Bản tin chiều cùng ngày trên báo Tallinn chỉ tóm tắt có thế và khuyến cáo hành khách lên tàu du lịch và xe lửa cũng nên bị kiểm tra hàm lượng ma túy mang theo giống như khi lên máy bạch Người cảnh sát nhìn hắn bằng ánh mắt vô cảm và nói thay lời chào. Nếu nhớ thêm những thông tin nào, cứ gọi theo số này cho tôi. Anh ta đưa cho hắn màu dây ghi số điện thoại. Chắc chắn rồi thưa ngài. Kẻ nào không giữ bí mật, kẻ đó sẽ phải chết. Hắn về thẳng phòng trọ thu xếp quần áo, đồ đạc cá nhân và một vali nhỏ xíu và một túi du lịch. Rồi cứ ngồi nguyên trên giường Trong căn phòng tủi tàn Không mở cửa sổ Chờ trời sáng Hai mắt căng lên Nhìn trọng trọc Và chữ đình đóng trên vách tường Dán giấy bồi Đấu vàng Sáu tiếng sau Hán sách mọi thứ ra khỏi cửa Không hóa nhìn lại lần nào Vậy một chiếc taxi si đổ giặt dẻo Đầu biến xe điện Rồi ra thẳng sân bay Chuyên bay cất cánh lúc 10 giờ sáng Máy bay trao vòng trên mặt biển xanh ảm đạm Hắn không yên tâm Thì thoảng lại ngó vào mặt những hành khách Đang giận dữ đáp trả thái độ bất lịch sự của hắn Và liên tục giật mình Mỗi khi có chiều đại viên đi qua nhắc nhở Về đại an toàn và độ nghiêng cho phép của lưng gấy Kẻ nào không giữ bí mật Kẻ đó phải, phải chết Hắn đang cất cánh lên thiên đường Và chẳng mấy chốc Cũng sẽ trở thành một người chuyển tin Chương 11 Người em thất lạc Hôm nay nắng vàng dữ Nhưng không trói gắt Và hanh hao dịu ngọt Hay ít ra Phan Đăng Bách Cũng cảm thấy thế Một sáng chủ nhật tuyệt đẹp Mỹ Lâm ngồi bên cạnh anh Và họ đang tận hưởng mùi lúa đồng Trên những cánh đồng bát ngát mùa vàng Cửa sổ để mở Gió lùa tóc tác Hai bên mái tóc đã dối bù Lần đầu tiên anh đi dạo cùng Mỹ Lâm Tất nhiên không kể những buổi sớm Cùng trò chuyện trên đường chạy Mà buổi đi chơi này Cũng chỉ là kết hợp Vì anh khó kiếm ra chút thời gian dành nào Vào thời gian này Suốt cả tháng nay Bà Tam Nhâm luôn phấn chấn nhắc đi nhắc lại Với con trai một chuyện quan trọng Họ chuẩn bị đón một người họ hàng về nhà Bây hơi ngạc nhiên Ngoài một người chú Không con cái đã mất Thậm chí còn trước cả cha anh Bách không hề quen biết một người họ hàng nào Gia đình sống ở Hà Nội Từ ba đời này Hai dòng họ với có truyền thống hiếm hoi về con cái Lại theo xác suất ngẫu nhiên của tạo hóa mà hôn phối Vì thế không còn ai khác anh Có thể nghe nhắc tới ngoài một ông trẻ Đã chuyển vào vế sống tư lập Quê quán là một khái niệm mơ hồ và sai lạ Hàng năm Anh vẫn cùng mẹ bé quê tạo mộ và thắp hương cho cha mình nghe bà giới thiệu lại từ đầu, những người nông dân quê mùa đang ngồi sắp hàng trên sạp bù. dù chính bà lâu dần cũng lẫn lộn người nào với người kia. Những người được coi là họ hàng ruột thịt mà anh chẳng gợi thêm chút gì gần gũi. Mỗi lần vậy, Bách Điểu cố Bách Điểu cố thay cái ngáp ngủ bằng một nụ cười thân thiện chân thành để rồi năm sau trên đường đưa mẹ về quê, Lại vừa đi vừa làm nhầm cho kỳ thuộc tên những người họ hàng Có liên quan từ ba đời trước Nhưng thi thoảng bà Tam Nhâm Cũng cho bách hay rằng Anh có một người gì Dì Tam Hoa kém mẹ có 2 tuổi Năm nay dì cũng 62 tuổi rồi Nhà có hai chị em mà niết khác hẳn nhau Mẹ chỉ yêu duy nhất bố rồi lấy Dì con thì yêu đương khủng khiếp và quyết liệt Quang năm 76 Bà ngoại không đồng ý cho gì, lấy cái người mà dì đang yêu. Dì quá bỏ vào nhà, bỏ nhà văn Việt Nam cùng người yêu. Sao mẹ nghe nói gì cũng bỏ chú ấy mà lấy một cựu sĩ quan Mỹ. Hồi năm 1988, cả hai sang Mỹ theo diện hạt Từ lần đó nhà từ lần bỏ nhà đi đến bây giờ, mẹ và ông bà ngoại chưa lần nào gặp gì, chỉ nhận được thư của dì hai lần. Sang đến Mỹ nghe đâu dì lại lấy thêm hai đời chồng khác. Hồi 6 năm trước còn ở nhà cũ, dì có gửi thư cho mẹ một lần, nói rằng đã bị bệnh khó qua khỏi và dì có một người con trai. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net